Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Mà nói chó trong cái khu này Con nào bắt được thì chả bắt mẹ nó rồi Thế mà trời thương nhá Hai thằng đang đi lang thang Thì bà Hoan bị con chó lôi sành sạch qua đường <cười> lợn thì lợm để ý bà lâu rồi lợn biết bà là ăn mày Nhưng mà bà ấy có cất vàng đấy Nhân cơ hội ấy lợm đưa bà ấy đi viện để dò la xem bà ấy để vàng ở đâu Bà nói thật nếu như mấy người tốt đẹp thì lợm lấy đâu ra cái lý do mà đưa bà ấy đi Đúng không? Đằng này thấy bà ấy mó cả người nằm co giò như thế Mà chúng mày cứ làm như là không thấy gì Lúc gần đưa bà vào viện lợm hỏi bà ấy tiền vàng giấu ở đâu thế mà bà già khăng khăng không nói lợm điền tiết lợm lôi mẹ ra đồng mà vả cho vài phát thế bà mới khai ra ôi giời ơi nói thật với suy nhá bà hoan không khai ra chỗ cất vàng lợm đố ông tìm được đời bà ấy cất ở trong chun quần già mà có lẫn đâu Đến khi đau quá không chịu nọ, mới giật đứt chun quần, quẹ ra hai chỉ vàng đấy. Nhưng mà khó, lúc ấy yếu quá, thở không ra hôi. Bọn này với me, bắt luôn con chó đấy để nhốt chung với bà ấy vào. <cười> Tiện mang sang bán luôn cho suy. Nói đến đây, thằng Lợm cười khà khà khoái chí. Còn ông suy thì vẫn giữ nét mặt lạnh lùng. Bây giờ mày muốn gì Từ từ đã Thế lợm đã kể hết đâu Nói xong Thằng lợm e hẻm Cầm trăm nghìn của suy Bọn này có đi chơi thuốc đâu Bọn này nán lại Đùa trên cái khe hở đằng kia kìa Mà dòm vào xem suy làm gì Ôi dồi ôi tưởng đâu suy mở thuy Suy thả người ta ra Tiên sư bố suy cầm cái vồ suy đập một phát. Thế thì còn nói chuyện gì? Suy tính xem. Bà ấy dục còn ngót tám chục tuổi rồi. Mà suy đập như thế. Nói không phải chứ đến lợm còn chết đi. Ông suy nghe cái giọng giễu cợt của thằng lợm. Thì điên lắm. Tay ông siết chặt. Muốn vả cho nó mấy cái. Bây giờ lợm bảo nhá Suy cho lợm một trăm cổ rồi lợm tự chọc mình mù mắt cũng được hay là hay là lợm tự coi mình là tuộng nhó <cười> bố mày là tuộng bố mày chả nhìn thấy gì lợm hứa lợm giữ kín chuyện này cho đến ngày lợm chui xuống mồ ông suy nghe thấy lời đề nghị của thằng lợm thì cười nhếch mép tao lấy đồng ra một trăm triệu đưa cho mày nói thật với mày là trong nhà tao làm gì có quá mười triệu mày nghĩ xem năm đứa con ăn học ở thành phố hai vợ chồng tao mãi lưng ra mà làm còn chẳng đủ mà nuôi chúng nó lấy đâu ra một trăm triệu thằng lợm nghe đến đây thì đanh sắc mặt nó bước ra ngoài cổng vừa đi vừa nói ông không phải nhiều lời tôi cho vợ chồng ông cái hẹn mười hai giờ đêm nay lo cho đủ một trăm triệu nếu không Sáng sớm mai công an. Đến bắt ông đấy. À bà này. Nói cho suy biết. Sáng ngày tôi gặp vợ ông ở ngoài chợ đấy. Vợ ừ. ông cũng đồng ý cuộc hẹn này đấy. Vừa nói dứt câu. Thằng lợn quay lưng. Bỏ ra ngoài cổng. Về phần ông suy. Bây giờ đang lên cơn đen. Ông vớ lấy cái móc nhọn hoắt. Dùng để móc chó. Mà cũng chính cái móc này. Tối hôm qua. Ông dùng để móc đầu của bà già hoan lôi từ dưới hầm lên ông lao tới phía sau lưng của thằng lợn bổ một nhát thật mạnh thẳng vào đầu của nó thằng lợn bị cái móc bổ thẳng vào cuống họng chỉ kịp hự lên một tiếng không kêu la được một câu nào cả tuy nhiên nó vẫn chưa chết ông suy thấy thằng lợn còn đang dậy dậy ông lên cơn say máu ông lôi nó ra chỗ cái sàn nước ông quắc mắt nhìn xung quanh rồi vận lực treo ngược nó lên trên cái dàn mà vẫn hay móc treo con chó tay kia ông túm lấy cái vổ giơ lên đập thẳng vào đất